ngoại truyện、like、một lục hải không lại một đêm tuyết không ngừng rơi trong phòng than bạc trong lò vẫn cháy âm ỉ sưởi ấm cả gian phòng lục hải không cau mày chậm rãi mở mắt ra mắt phải đục ngầu mắt trái sáng ngời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 bại trong tay người s u mãi vẫn không đi ấy hay nói cách khác trước mặt nàng cậu không có phần thắng lục hải không che mặt thở dài ra ngoài đi sau này đừng tự tiện vào phòng của ta ai nói cũng không được lục hinh t u ổ i thân cúi gằm đầu im lặng hồi lâu mới khẽ nói trên bàn có cháo m u ộ i nấu từ đêm qua đặt mãi trên bếp dù gì huỳnh cũng phải ăn chút ít cậu mà ăn chắc hẳn vân tường sẽ g i ậ n mất tính cách của vân tường trước nay vốn khó chiều lại còn hay ghen lục hải không làm như không nghe thấy lời nàng ta chỉ lạnh l ù n g nói ra ngoài lục h ì n h cắn môi cuối cùng vẫn lui ra lục hải không xuống giường xỏ dày vệ sinh đơn giản một chút khoác thêm áo giáp rồi bước ra ngoài ngoài trời tuyết rơi lả tả phủ trắng cả mặt đất lục hải không hơi cau mày hôm qua tuyết cũng rơi thế này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 mà giờ con cũng đã trưởng thành vậy mà chưa từng nạp một người thiếp không phải là ta ép con cưới vợ nhưng dù gì con cũng phải để lại đời sau cho cha mẹ con an ủi linh hồn của họ dưới suối vàng lục hải không rũ mắt không nói gì con vẫn không nhận ra tình cảm của lục hinh con gái nuôi của ta dành cho con sao nó đợi con bao nhiêu năm đợi tuế độ sắp trở thành gái già rồi lục l a m thở dài ta biết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 lục hải không trước giờ chưa từng nắm được tống vân tường càng không có tư cách bản chuyện có nên buông tay nàng hay không nói xong cậu cúi tật h thấp chào lục lam chú con xin lỗi về phần lục hinh cô nương người hãy khuyên cô ấy gả cho người khác đi nói chuyện xong với lục lam lục hải không không về phòng đình ngay mà đi tới gian nhỏ nhỏ vân tường từng ở trước kia mọi thứ ở nơi này vẫn như thế không hề thay đổi chỉ có điều hơi thở của người đó hầu như đã biến mất lục hải không lẳng lặng nằm t r ê n sập cuộn trò mình lại bỗng nhớ tới lúc hai người họ cùng buông ba tới phương b ắ c thật ra lục hải không biết tối nào nàng cũng không được ngủ ngon cậu ghét chính bản thân mình không thể thoát nổi áp mộng thương vân tường sau đó ngày càng d i ữ dẫm vào nàng mà không thể kiểm soát tình cảm mà cậu dành cho vân tường là tình cảm nam nữ nhưng cũng pha trộn rất nhiều thứ không phải là tình cảm nam nữ những thứ đó cả đời này không ai có thể thay thế một loạt tiếng chân đuống cuống chạy tới nơi này lục hải không cảnh giác ngồi bật dậy vẻ thả lỏng trên giường mặt thoát cái đã biến mất cạch cánh cửa bị đẩy ra lục hinh đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng một lúc đang định bước đi thì lục hải không cất giọng lạnh tanh đứng lại cậu xuống sập đi tới trước mặt lục hình có gì ra ngoài nói cậu không muốn bất kỳ chuyện gì phá hỏng sự yên ả trong căn phòng này mắt lục hình đỏ hoe nhìn lục hải không chằm chằm cô nàng vốn ngoan ngoãn lần này lại không nghe lời sơ k h ô n g cúi đầu hỏi chú bảo rằng huynh muốn c ả muội cho người khác lục hải không nhú mày ra ngoài nói cậu định bước ra khỏi phòng thì lại bị lục hinh đứng trước cửa kéo tay lại mụi có thể không mang danh phận mụi chỉ muốn ở bên huynh hải không huynh đừng đuổi mụi đi được không đừng có làm ồn ở đây vân tường sẽ bực mình câu nói ấy đã xé toạc vết thương trong lòng lục hinh nàng ngửng đầu lên nhìn sơ không lệ tuôn lã chã vì sao lại là tống vân tường vì sao tới tận bây giờ huynh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cô ta để lại cho huynh hải không huỳnh hãy tỉnh táo lại đi hãy nhìn kỹ đi bên cạnh huỳnh đã không còn tống vân tường nữa cô ấy đã mất rồi đã mất rồi nói xong lục hinh khóc không thành tiếng có lẽ nàng cũng biết rằng những lời này không hề lay chuyển được địa vị của vân tường trong lòng lục hải không lục hải không đ ể bàn tay nắm lấy tay cậu của lục hinh ra kẽ h đáp vân tường chưa từng đặt ra quy định gì cho ta ta cũng biết nàng ấy đã mất rồi vì sao huynh lại phải cố chấp như thế lục hinh bưng mặt khóc huynh không thích muội cũng không sao nhưng vì sao huynh lại k h i ế n muội phải thua một người đã chết chứ muội không cam lòng thực ra đâu chỉ có mình lục hinh không cam lòng lục hải không cụp bắt xuống trong thế giới của ta chưa từng có ai thắng được nàng ấy ngay cả cậu cũng thế mùa xuân ở bắc trường thành tới muộn tới khi cỏ dại n h ú mầm xanh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 kẻ ngoan cố cầm binh cảm bước chân của quân đội b ắ c t r ư ờ n g thành lại chính là kẻ người người cho là kẻ ngốc tam hoàng tử trong quân doanh lục lam đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ bên cạnh có một người ngồi màu tắc trắng xóa mà đó lại chính là lục hải không mới hai mươi hai tuổi lục lam ngẩng đầu hỏi hải không có cách nào m a u hạ thành được không lục hải không mỉm cười đã tới nước này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 khiêu chiến với kinh thành hiện giờ tàm hoàng tử điên rồi t r ă n g báo cáo tiểu binh đi nhanh vào trong trại tướng quân tàm hoàng tử đột nhiên đánh c h ố n g trận nói muốn gặp tướng quân chẳng lẽ muốn xin hàng lục hải không gật đầu lẳng lặng bước ra ngoài cậu chậm rãi bước tới tiền tuyến cách đó ba mươi trượng là từng thành của đô thành mái tóc bạc của lục hải không giữa những mái đầu đen lố nhố của binh sĩ trông càng nổi bật hơn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 cùng chờ lục tướng quân được không gặp lại vợ mắt lục hải không đanh lại bỗng thấy tam hoàng tử đón lấy vật gì từ kẻ phía sau gã tam hoàng tử quyền n h c h mép xốc tấm vải đỏ phủ trên thứ gì đó không ngờ bên trong lại là một bộ xương các khớp xương đều bị đóng binh nên không thể cử động trông lại càng cứng nhắc con người của lục hải không co lại tam hoàng tử nói tiếp tới bắc trường thành đón vân tường về đây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 một tiếng rắc vang lên khúc xương tay bị tam hoàng tử bể gãy chết rồi ngại quá quá tay rồi tam hoàng tử cười r ử n g r ư n g lục hải không không để nến nổi cơn giận nữa cậu nhảy vọt lên định buộc mình xông lên thành tướng quân không được binh lính phía sau muốn ngăn lại nhưng lục hải không đã g i ậ n tới mức hai mắt đỏ ngầu còn nghe được tiếng ai tam hoàng tử cười nhếch mép bắn tên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 đó có là gì cậu không bảo vệ được vân tường đến cả hải quốc của nàng cũng không bảo vệ được a lục hải không hét lên dùng k i n h công nhảy lên từng thành mọi người đều khiếp sợ tam hoàng tử cũng không ngờ võ công của người này lại mạnh đến thế gã l ù i ra sau hai bước lục hải không c h ụ p lấy kiếm của một binh sĩ trốn bên cạnh sát khí sụp sôi nỗi đau và sự v h ẫ n nộ trong lòng cậu phải lấy máu ra để trả quân đội bắc trường thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn lục lam khoác giáp lên ngựa hô to tấn công trận chiến vô cùng kịch liệt lúc này binh lính trên t ư ờ n g thành đã bị lục h ả i không giết hơn phân lửa người cậu đẫm máu không biết đó là máu của cậu hay là máu của người khác cậu chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m vào tam hoàng tử bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều bị cậu xử dứt khoát như đang chém cỏ trả vân tường lại cho ta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 không thể để ý những gì khác nữa tam hoàng tử nhìn lục hải không bỗng cười một cách kỳ quặc người muốn nàng ta ư được rồi cho ngươi nói xong gạo vứt hải cốt của vân tường xuống dưới thành như vứt một tấm rẻ rách mà lúc đó thiên quân vạn mã đang chém giết hải cốt bị binh sĩ dẫm đạp hóa thành cát bụi lục hải không sững sờ gương mặt thoáng ngỡ ngàng tới khi ngẩng đầu lên sát khí trong đ ô i mắt khiến người khác phải run sợ trận chiến cuối cùng lục hải không chật đầu tâm hỏi tử khiến tường thành như thể đ ị a ngục trần gian trận chiến cuối cùng lục hải không bị trúng hai mươi chín mũi tên độc lan vào tận tim sau khi được cứu cậu nằm trên giường suốt một tháng trời mới tỉnh lại nhưng lúc tỉnh lại thấy gương mặt của lục lan cậu chỉ nói một câu còn cứu con làm gì tất cả mọi chuyện trên thế gian này dường như đều đã không còn liên quan gì tới cậu báo thù rồi kẻ địch không còn nữa vân tường cũng mất rồi cậu phải đối mặt với cuộc sống đêm đêm mơ thế á p mộng hết lần này tới lần khác phải nhìn thấy cảnh vân tường b i ế n mất ngay trước mắt còn cứu cậu làm gì lục lan trở thành tân đế giang s ơ n đổi chủ lục hải không quay về bắc trường thành một mình cậu không mang thâu đầu của tam hoàng tử bởi vì vân tường đã không còn ở nơi đó nữa năm năm sau trong một gian nhà nhỏ ở vùng ngoại ô đột nhiên hôm nay lục hải không thấy có tinh thần hơn bình thường rất nhiều cậu cầm một ly rượu đi tới trước ngôi mộ trong sân rót xuống ngôi mộ tóc cậu bạc trắng như sưng ơ tuyết khiến gương mặt cậu càng thêm phần phờ phạc cậu biết vân tường không còn ở đây nữa năm năm trước lúc quay về đây ngôi mộ này đã bị s ớ i tung lên chỉ để lại một cái hô lớn lục hải không l ấ p lại để làm nơi tưởng niệm vân tường không ở đây cậu nên đi đâu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 bất giác mười năm đã trôi qua không đạo hòa thượng đã viên tịch nhưng chàng vẫn sống một mình phía sau núi từ một tiểu hòa thượng trở thành một đại hòa thượng một ngày trời trong nắng ấm đúng độ tử đằng ra hoa t ì n h giải hoa thả xuống như thác đổ dưới ánh mặt trời nơi này như chìm vào trong màu tí mộng m mơ vô niệm g vẫn như trước kia cầm trổi ngơ ngác ngửa đầu nhìn hoa tử đằng thì bỗng nghe thấy một tiếng tán dương đầy sửng sốt của một cô gái hòa tử đằng đẹp quá đi mất chẳng nghiêng đầu nhìn một cô gái mặc váy lụa mỏng màu vàng đi từ phía núi bên tới cách gốc tử đằng không xa ngửa đầu nhìn hoa miệng há khốc quên cả khép lại vì kinh ngạc cô gái nghe người hồi lâu mới nhìn thấy vô niệm bên cạnh nàng ta lại ngớ ra sửng sốt thốt lên hòa thượng đẹp quá vô niệm cụp mắt quay người đi bắt đầu chậm rãi đưa trổi cô gái kia che miệng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 hoa tử đằng đ ơ n bông rồi úa tàn bên họ một ngày thi s ả n h được người nhà đến đón về để chúc thọ cha nàng gốc tử đằng như thác đổ ấy mới lọt vào mắt vô niệm một hôm trời quang trong đồ tràng bỗng miệng lên một hình ảnh cô gái áo xanh đứng dưới gốc cây tử đằng vẻ mặt điềm tĩnh gương mặt nghiêng nghiêng của nàng đẹp tới mức khiến người khác không dám chạm vào tên thiếp là cẩm la nàng khẽ nói sau đó cụp mắt xuống n h í c h mịn cười nhưng lại như sắp khóc đến nơi chàng c ò nhớ n tiếp không gió mát thoáng qua hoa từ đ ằ n g lại luôn rơi xuống đất v ư ơ n i ệ m bỗng bừng tỉnh hai gò má đã ướt lạnh a v ư ơ n i ệ m khẽ giật mình đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước rơi từ khóe mắt vì sao chàng lại khóc đêm đó thi sảnh không về núi v ư ơ niệm lo lắng dần chìm vào giấc ngủ chàng lại mơ thấy giấc mơ đã lâu không gặp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 nhưng sau khi tỉnh giấc chỉ thấy thi sảnh ngồi bên giường khóc đ ỏ cả mắt còn vô niệm lại không nhớ rõ những gì trong mơ chàng giơ tay lên xoa đầu thi sảnh lòng đau âm ỉ vì thấy nàng buồn sao thế trông r ộ n g chàng chất chứa đầy sự thương xót dành cho thi sảnh muội hôm qua muội về thi phủ cha muội nói nước mắt của thi sảnh lại tuôn lã chã cha muội nói rằng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 chúng ta thành thân n h á người con gái ấy nói sau này thiết sẽ mãi mãi ở bên chàng làm vợ của chàng thoáng chốc chàng bỗng có ý định đẩy thi sảnh ra chàng bỗng thấy lòng mình có một sự h ồ i t h ệ n kỳ lạ chàng bỗng nhận ra phải chăng chàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng thi sảnh không nhận được sự an ủi của vô niệm nàng buôn g c h à n g ra nhìn chàng có chút sợ hãi vô niệm h u y n h giận rồi sao Mụi biết huỳnh là người xuất gia nhưng bao nhiêu lâu rồi m u i tưởng g i n g nào nhỏ dần mang theo chút tuổi thân khó nén m u i tưởng rằng huỳnh cũng thích m u i câu này khiến vô niệm tỉnh táo lại tràn nhìn gương mặt tuổi thân của thi sảnh những suy nghĩ và hồi ức chưa từng tồn tại ấy tan nhanh theo mê khói chỉ có thi sảnh ngày ngày ở bên chàng cùng với sự ấm áp chân thực và một sự mập mờ không nói rõ thành lời vô niệm chớp mắt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 hai người các ngươi tính khi nào thì thành thân t i ể u tường tử đang chìm đắm trong niềm vui mỗi tháng được năm lượng bạc bổng lộc không nghe thấy bất kỳ điều gì sơ không đáp gọn càng nhanh càng tốt ngọc đế hài lòng vuốt sâu hồn lễ của các n g ư ờ i phải thật rầm rộ vào sơ không dẫn tiểu tường tử ra khỏi linh tiêu bảo điện đi rất xa rồi thì bỗng nghe thấy tiếng cười s ầ n sặc của ngọc đế trong tiếng ai oán của các quang ta đã bảo hai đứa nó sẽ về bên nhau mà lại đây trả tiền trả tiền s ơ không lờ đi như không nghe thấy vẫn nắm tay tiểu tường tử thong thả bước từng bước xuống bậc thềm của linh tiêu bảo điện tiểu tường tử che miệng cười khúc khích ta cũng có bủng lộc rồi ta cũng có bủng lộc rồi so với sự sung sướng đơn giản của t i ể u tường lúc này s ơ không mới lịch kiếp phi thăng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia tâm trạng vẫn rối bời còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì bỗng một bóng đen phủ lấy hai người họ hai người ngửa đầu nhìn cơ thể v ặ n vỡ uy nghi của thác tháp lý thiên vương đứng ngay trước mặt gương mặt bị lấp trong đống d â u xồm xoàm ánh mắt nặng nề khó hiểu trực giác của sơ không mách bảo rằng lúc này lý thiên vương đang tức giận thì bỗng thấy một cánh tay trắng như củ hành đập b ố t vào bụng lý thiên vương tiểu tưởng tử từ cười sặc sụa không giữ kẽ chút nào lý d â u xồm hồi trước ông nói là muốn bắt ta sống những ngày cô vợ nhỏ theo đuổi tướng quân ông xem xem giờ là ai theo đuổi ai bảy kiếp này có kiếp nào ông làm được không câu này là m ặ t sơ không tái mết bộ d â u của lý tiên vương cũng rung lên tử tử ư ở n g t túng tay sơ không hai chúng ta có chuyện đi trước đây đi được một lát tử từ t ư ở n g tử quay đầu lại thấy vẻ m ặ t sơ không có vẻ không bình thường nghĩ ngợi một lát t r o n g m ắ t đảo quanh rồi nói chàng không muốn thừa nhận sự thật mình đã theo đuổi ta bảy kiếp đúng không sơ không bật cười nhận sao lại không nhận chứ dù gì nàng cũng nằm trong tay tao rồi quá khứ còn quan trọng sao chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được tiểu tường tử nhướng mày chàng muốn đấu thử không sơ không nhưng đầu nhìn tiểu tường tử vân tay nhéo má nàng cười nham hiểm không vội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 lẳng lặng đợi chàng vén khăn van đỏ của nàng lên tửu tửng tử thật quá yên lặng sơ không không n ỡ phá vỡ tan sự yên ả này nhưng không vén khăn thì không làm gì được sơ không đắn đo một lát cuối cùng vẫn vén khăn của tửu tửng tử sau đó vẻ mặt lập tức cứng đờ dưới lớp khăn đỏ cô vợ mới của chàng miệng đầy dầu mỡ sơ không thở dài ta biết yên lặng quá chắc chắn không phải là chuyện tốt mà Điều từng từ ướt nhìn cử ức sơ không thật l â u rồi lào bào. hồn lào lễ bào, n y thật bất công. ta trong、này. ta thứ thì kết ta ta tiếp chẳng phải không chịu không hôn, chúng khách, chẳng bóp bụng lấy công, được còn ăn uống no nê ngoài này, nổi nữa ăn, nếu lần ngoài gì đi đó đổi đi, sau ở ở ở kia, lại mới vai ra đ â y đ ợ i n h thấy bao nhiêu á ta bao n rượu là g o n không Sơ dây dây đấm cân xanh đang nổi lên trên c h á n chuyện này tốt nhất đừng có lần sau tiểu tường tử lao cái miệng đầy dầu mỡ xoa bụng thỏa mãn ăn no mới làm được chuyện chứ mặt sơ không đỏ bừng quay ngoắt đi đã ăn gì rồi tiểu tường tử, tử, tử xoẻ ngón tay bắt đầu n h ầ m tính sơ không nhìn nàng mãi lâu thấy nàng vẫn tính liên hồi hắn thở dài g ã y đầu g ã y tai sau đó hạ quyết tâm xiết c ầ m tiểu tường tử cười tít mắt viết nàng gốc tự ta tới nếm xem ơ ờ... hai đôi môi chạm vào nhau lưỡi của sơ không khẽ chạm vào môi tiểu tường tử sau đó luồn thật sâu nhưng không cuốn quít Nhưng không cuốn quyết lâu sơ không đã buông n n g ra tiểu tường tử lấy làm lạ chàng đã nếm ra ta ăn thứ gì chưa mặt sơ không đanh lại chưa ta phải nếm k ỹ h ơ n mới được sau đó thì chàng mất cả đêm để kiểm tra thật kỹ sáng sớm hôm sau tiểu tường tử tỉnh giấc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 quanh thời tới tìm sơ k h ô n g sơ k h ô n g ca ca chúng ta đi ngắm sao đi sơ không nghĩ một lát gật đầu nói ừ được sau đó quay đầu gọi tiểu t ư ớ n g tử sang đài quan tinh ngắm sao không lúc ấy tiểu t ư ớ n g tử đang trả lông cho hươu ngựa nghe sơ không nói vậy nàng vỗ vỗ đầu hươu ngựa tối nay có đi ngắm sao không hươu ngựa hí hửng gật đầu vậy nên tiểu t ư ớ n g tử đáp trả lông xong thì đi khi s ơ không chuyển lại lời cho anh thời a n h thời quên nói ở đó có người đang đợi muội muội đi trước đây nhưng tối đến khi hai người họ tới đài quan tinh thì lại không thấy bóng a n h thời với người đó đâu tửu t ử tử gãy đầu chẳng lẽ hai người họ không ngắm sao ở đây s ơ không ngồi bề xuống đất nhìn lên bầu trời đầy sao nói không có ai càng hay yên tĩnh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 các bạn vừa nghe hết n g o ạ i chuyện bảy kiếp xui xẻo cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh chuyện hai ba s nhé hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé xin chào và hẹn gặp lại